Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong số đó, nhóm nguy hiểm nhất là nhóm của tên Kha Di. Sau tên Kha Di còn có ba tên nữa Đó là Dược, Tuyển, ngưu Bảo và Đồng Mạnh ma pháp của tên Kha Di có thể gọi là tuyệt định Và hắn chính là người lệ hại nhất trong sư môn năm xưa Nhóm người thứ hai là của Hứa Hồng Phiên Năm xưa trước khi xảy ra tranh đoạt thì Kha Thì Kha Di và Hứa Hồng Phiên công đa chẳng ưa gì nhau Hai người này sớm muộn gì cũng xảy ra một cuộc chăm giết là điều không thể tránh khỏi. Nhóm Hứa Hồng Phiên gồm có 3 người. Ngoài án ra còn có hai tên chợ thủ đắc lực là La Bân và Trường Giá. Nhóm thứ ba là nhóm của bốn anh em nhà họ Tống. Trong cuộc tương tự với nhóm của Kha Di năm xưa thì hai trong số bốn người anh em họ nhà Tống đã phải tử trận. Hai người phải vong mạng khi ấy là người Anh Cả, Tống Minh và người em út tên là Tống Thổ. Hai người còn lại là Tống Đình và Tống Phong Thì đã biệt tích suốt mấy chục năm Ngay sau cuộc truy sát vợ chồng nhà môn đẳng ở miền Dạ Sơn Trong những thời khắc cuối cùng này Thì bọn chúng đã xuất hiện trở lại Cũng chính bọn chúng đã suýt chút nữa Lấy đi sinh mạng của cô Ở trong ngôi nhà hoang đó Nhóm thứ tư là nhóm của chị em Nhà Quan Chi Dung và Quan Tiếu Quan Chi Dung là một vị hôn phu Cùng sư môn tên là Nhạc Khôn Và người này đã bị anh em nhà họ Tống giết hại trong cuộc chiến năm xưa giữa các phè nhỏ. Sau cái chết của nhạc khôn, hai chị em nhà họ quan cũng mai danh ẩn tích suốt mấy trăm năm. Và không một ai còn nhìn thấy họ. À đoàn bà quan Chi Dung vốn là một người không hề đơn giản. dã tâm của mụ ta khiến cho sư phụ khi còn sống cũng phải khiếp sợ. À ta có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Mỗi thủ năm xưa của họ Với các phe nhóm khác là vô cùng sâu đậm Nên những thời khắc cuối cùng ra la Sẽ chuyển mình này Chắc chắn là à ta sẽ tìm về nơi vạn dương Trung cốc Nói đến đây Nghiều sung khẽ dấp một hơi thở dài Rồi anh chậm tư đưa mắt nhìn ra xa Điều này khiến cho Kiều Vi không tránh khỏi lo lắng Cô bẩn thần lên tiếng Không Không ngờ ẩn đằng sau Lại có nhiều thế lực bí ẩn đến như vậy Và tất cả bọn chúng đều đã tồn tại qua mấy trăm năm. Bọn chúng sống và chờ đợi cái khoảnh khắc định mệnh sắp tới này. Vậy những cuộc giết chóc chắc chắn sẽ lại xảy ra. Rồi cuối cùng ma lực của Gia La có lọt vào tay của kẻ khác hay không thì điều đó vẫn là một thảm họa. Đúng vậy. Và chúng ta sẽ chỉ biết đứng nhìn nó thôi sao? Điều đó là định mệnh rồi. Tôi mong em cũng đừng tự trách mình. Không thể nào không thể nào Đó không thể là định mệnh được Mà cho dù nó có là định mệnh Thì nó cũng phải được thay đổi Chúng ta không thể đứng nhìn nó Trở thành một thứ tả ma Giết người tới muôn vạn năm sau Kiểu Vy nói Mà có lòng cô đầy cay đắng Đôi tay còn rùn rùn Cô khẽ lào những giọt nước mắt còn trót lại Rồi nhìn về phía Nghiêu Sông cô hỏi Anh đã biết hết những chuyện xảy ra vừa rồi sao? Tôi bịn một cách mơ hồ và tôi cũng không thể thoát ra để cứu em được, bởi lúc này sức lực của tôi vẫn chưa phục hồi lại để tôi thể xuất hồn khỏi thiên vọng. Ngươi đã xuất hiện rồi phải không? Anh anh muốn nói đến Miêu Kỷ Ư, đúng vậy, gọi là hành chính làm điều kỳ, một trong những kẻ có mang dòng máu tàn ác nhất thế gian. Tàn ác, tàn ác là sao? Ngày ấy, sư phụ có nói với tôi rằng Miêu kỳ chính là hiện thân của tội ác Hắn là một kẻ rất thích đẩy đoạn những linh hồn Có lẽ vì lý do ấy Mà thầy đã để hắn phải sống muộn mình Ở địa đạo bí mật Trong hang động càn khôn Nếu như hắn còn sống Thì hắn và Giang Tẩm Vũ Sẽ làm cho Gia La trở nên tàn bạo Và khủng khiếp hơn các bội phân Khủng khiếp hơn Còn khủng khiếp hơn được nữa sao Đúng vậy Nhưng tiếp một điều rằng Tôi không được thầy chỉ dạy nhiều về lời nguyện ấy Đó là vì Là vì trong người anh Luôn mang theo một bản năng lượng thiện phải không Em nghĩ như vậy sao Nhiều sùng khẽ hỏi Rồi anh lại đưa đầy ánh mắt đắm đuối về phía kiểu bi Thấy sự ai ngại rụt rẻ Đang dần len lòi trong cơ thể mình Kiểu bi khe khẽ quay mặt sang hướng khác Cô thẩm nghĩ Hành động nhầm lẫn Tưởng mình là lý ngạn dương trước đó của Miêu Kỳ cho thấy rõ ràng là hai người này có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Nhưng tại sao Nghiêu Sung lại nói rằng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net